Ngày xưa ngày xưa có chàng tư thức vốn người nho nhã, học rộng tài cao, tính tình khoáng đạt ngay thẳng. Năm ấy nhờ học hành đỗ đạt, chàng được điều đình trọng dụng, bổ một chức tri huyện. Tư thức làm quan mà sống thanh liêm, không thích những việc nịnh chê nạt dưới. Ngoài những lúc ở công đường, rỗi rãi chàng thường lui về thư phòng đọc sách. Bầu bạn với bình rượu túi thơ. Ở vùng ấy có một ngôi chùa lớn, bao quanh chùa là bạt ngàn những cây mẫu đơn. Mùa hoa nở, ngôi chùa như được say giữa một rừng hoa đẹp lung linh. Nhân ngày hội chùa hoa, từ thức cải trang thành chàng học trò nghèo đến chùa dự hội. Thời ấy chùa hoa có lễ, người bốn phương đến hội, tha hồ vãn cảnh xem hoa, nhưng không ai được hái. Có người nào lỡ làm gãy cành hoa rụng sẽ bị phạt vạ. Kỳ hội ấy đệ tử các nơi nườm nượp kéo về đông hơn mọi năm. Giữa đám trai thanh gái lịch, có cô gái đẹp tựa sa đến. Lần đầu đi hội e nàng không biết lễ chùa. chót nhón tay ngất một bung. Cô gái liền bị giữ lại, bắt phải nộp tiền phạt. Cô gái không đủ tiền nộp phạt, bị đám người giúp việc nhà chùa nạt nộ định trói lại. Vừa lúc ấy từ thước đến nơi, thấy cảnh bạo hành, chàng định đưa cả bọn ấy đến công đường phân xử. Nhưng nghĩ mình đang đóng vai học trò đi vãn cảnh, liền nộp phạt giúp người đẹp. Rồi Ân Cần hỏi han an ủi nàng. Thấy cô gái nói năng dịu dàng, phong thái đoan trang, tư tứ cảm mến lắm. Khi chia tay, biết nàng là người cùng quê, tư tứ quyến luyến, hẹn sẽ có ngày hội ngộ. năm mấy không may thiên tai xảy ra liên miên, mùa màng thất bát. Từ Thức thấy dân tình đói kém, không nỡ đốc thúc dồn ép sưu thuế, nên chàng bị quan trên của trách nặng lời. Chàng than thầm: "Ta há vì cái chức quan huyện nhỏ này mà phải chịu nhục ư?" Đêm mấy, Từ Thức trằn trọc không sao ngủ được. đành nằm đếm tiếng trống cầm canh chờ trời sáng. Hôm sau, chàng cởi bỏ ấn tín treo trước mái cổng đường rồi trở về quê. Ở nhà phong sướng cha mẹ già được ít lâu. Chàng nhớ tới lời hẹn ước với cô gái ở chò hoa, liền đi tìm nàng. Từ thước đất lạnh lối khắp cả vùng quê nghèo, nhưng bóng chim tam cá mệt mồ Tràng tìm kiếm mãi vẫn chưa gặp lại người năm xưa. Tràng vẫn chằng coan nắng mưa, lên rừng xuống biển tìm người đẹp. Một hôm chàng trèo lên núi cao, nhìn ra cửa thành phủ, chợt thấy một hòn đảo nhỏ giống như một đóa hoa sen nổi lên giữa vùng biển mênh mông sóng nước. thấy hòn đảo lạ. Tư Thức chèo thuyền ghé đảo để ngắm cảnh. Thuyền còn đang dập dềnh trên sóng. Chàng đắc trông thấy có mấy nhà thấp thoáng xa xa và bên sườn núi có một cái cửa hang lớn được phủ đầy rễ những cây si đại thụ. Tư Thức liền cho thuyền vòng đi vòng lại quanh chân đảo mà không tìm được lối lên. chàng đành ghé thuyền cập mạn bên vách đá, bám rễ cây leo vào hang. Chàng mò mẫm bước đi trên đá trơn, càng đi, càng thấy người khoan khoái dễ chịu. Rồi có những đốm sáng lung linh kì ảo xuất hiện, vây quanh tử thực, soi sáng đường cho chàng đi. Đi một lúc lâu, chàng bỗng thấy phía trước có tòa nhà lộng lẫy, xung quanh đầy hoa thơm cỏ lạ. Tư thức còn chưa tin vào mắt mình thì lại thấy hai cô gái xinh đẹp từ trong nhà chạy ra và reo lên: "Mày quá, chú rể nhà ta đã đến đây rồi." Ngay lúc ấy, một bà cụ đẹp và hiền từ như tiên mẫu bước xuống thềm. "Theo sau bà chính là cô gái mà chàng tử thực đã cất công tìm kiếm bấy lâu nay. Bà Bảo chàng, đây là hang thứ 6 trong 36 động ở Cõi Tiên. Ta được ngọc hoàng giao việc trông coi nơi này. Năm xưa sáng hương đi xem hội mẫu đơn không may gặp nạn, đã được con tận tình cứu giúp. Nhưng kể từ ngày ấy, con gái ta trở về chợt biếng ăn ít ngủ, lòng cứ vấn vương. nghĩ đến người ở nơi Trần Thế. May mà ông Tơ Bá Nguyệt xui khiến, hôm nay con lạc bước đến đây để ta được dịp báo đền ơn cũ. Bà vừa dứt lời, tiếng đàn sáo đã réo rắt vang lên. Khách điền từ các động kéo đến tụ hội nâng vui, cạn chén chào mừng chàng rể mới đến nhập làng tin và chúc tụng cho cuộc tình duyên tin Trần tốt đẹp. của hai người. Cánh phất phơi đều. Chàng mấy chốc từ thức ở cõi tiên đã được 3 năm. Dù được sống sung sướng bên người vợ xinh đẹp dịu hiền, nhưng tử thức vẫn canh cánh bên lòng nỗi nhớ quê hương, nỗi thương cha già mẹ yếu. Nàng dáng Hương thấy chồng suốt ngày đau đớn nhớ về Trần San, đành thưa với mẹ. Con xin mẹ cho xe mây đưa chàng về thăm quê nhà ít hôm cho đỡ nhớ. Tiên bà dịu dàng bảo con gái: Ta cứ ngỡ cuộc sống an nhàn sung sướng nơi tiên cảnh sẽ giúp chồng con quên được nỗi Trần San. Ta chỉ e từ thức trở về hạ giới thì các con sẽ khó mà gặp lại nhau. Khi xe mây đến Giáng hương cứ níu mãi tay tử thức Như không muốn chia lẻ Xe mây bầm bành trôi Chỉ trong trước mắt Tử thức đã nhìn thấy quê hương Cây đa, bến nước Dạng tre ven làng Đã khác nhiều với khi chàng xa đi Còn nhà cửa vườn tược trong làng Thì khác hẳn năm xưa Tử thức đi từ đầu làng tới cuối xóm cũng chẳng gặp ai quen. Cha hỏi thăm cha mẹ mình, ai cũng lắc đầu không biết. Mãi đến lúc tử thước đem tên họ của mình hỏi thăm thì có một cụ già râu tóc bạc phơ đáp rằng: "Từ lúc còn nhỏ, tôi có nghe các cụ nhắc đến một cụ tổ năm đời tên họ như thế. Cụ treo ấn tự quan về nhà ở ẩn. Một hôm đi chơi, sa vào hang núi bị mất tích." Cờ bấy đến nay dễ đã gần 300 năm. Nghe ông cụ nói vậy, tư thức mới chợt nhận ra rằng hóa ra 3 năm ở cõi tiên dài bằng 300 năm nơi trần thế. chàng bùi ngồi nhìn cây đa ở đầu làng nay đã thành cổ thụ, rồi quay về chỗ xe mây thì xe đã biến mất từ lúc nào. Tràng đành lần mò đến cửa thần phổ, định tìm lại hang cũ dẫn đến động tiên. Nhưng cây đá chắn lối, khiến chàng không tìm được chốn xưa. Buồn quá, tự thức bỏ xa đi, đi mãi, và rồi chẳng ai gặp lại chàng nữa. Từ đấy về sau, người ta gọi cái hang ấy là động tự thức